các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm net tấy ngày cho vui rồi anh đi sáng hôm sau là ba mươi tết tôi có gặp chị của anh chị đang sắp xếp quần áo chuẩn bị về quê khi nghe tôi kể chuyện nằm mơ thấy anh như vậy chị nói là chị không có cúng rước ông bà và anh về nhà ăn tết là tại vì chị sẽ về quê ăn tết khi nghe tôi kể xong thì chị lật đật chạy mua hoa và trái cây về để cúng cho anh. Còn những người thân nghe tôi kể thì đều nói là chắc anh họ nhớ nhà nên về thăm mấy ngày Tết. Khoảng 3 năm sau ngày anh mất, người thân trong nhà gần như không ai nằm mơ thấy anh nữa. Tôi nghĩ chắc anh đã về với nước chúa rồi. Còn đây là câu chuyện có liên quan đến cái người chú út thân yêu của tôi. Lúc nãy tôi có kể về cái sự ra đi của người anh họ tôi. Thì sau khi anh họ tôi vào cái đêm đó đâm đầu vào cái cột đèn hay gì té rồi, rồi chết. Sau khi mất được 5 tháng. Thì gia đình tôi lại nhận được một cái tin dữ khác từ Bình Phước báo về. Là chú út tôi đã chết đuối ở cái hồ. Mà cái hồ này là đan đào của công trình Thủy Điện Hôm đó cơn mưa rất lớn Là tối hôm trước đó Thì hôm sau Chú Úc tôi chết đuối ở đó Có điều lạ là chú Úc tôi giỏi bơi lắm Bơi rất giỏi mà lặn cũng rất giỏi nữa Cho nên khi mà nghe tin dữ rằng Chú tôi mà chết đuối Cả gia đình bên nội tôi không ai tin đó là sự thật hết Ngay liền đêm hôm đó Ba tôi với các chú các bác thuê xe từ Sài Gòn lên Bình Phước để nhận diện có đúng hay không và quả đúng như vậy và đưa thi thể của chú út tôi về Sài Gòn. Rồi sau khi chú út tôi mất được vài tháng vì kinh tế khó khăn Thiêm Úc bỏ xứ đi làm ăn xa và để lại ba đứa con gửi nhờ chú Thiêm Tám săn sóc và cho ăn học. Kinh tế của gia đình chú Thiêm Tám cũng khá và chú Thiêm Tám cũng rất thương ba đứa cháu Vì mất cha từ nhỏ nên chú thiếm tám đã lo lắng rất đàng hoàng. Rồi cho đến khi ba người em họ lớn khôn lên thì đã quyết định dọn ra ở riêng và không ở chung với chú thiếm tám nữa. Rồi sau đó thì các em đi ở Tứ Tán không biết ở đâu. Cho đến một hôm nọ thì thiếm tám tôi nằm mơ. Trong giấc mơ thấy chú út về báo mộng nói là bé Hân. Bé Hân đây là con gái út của chú, nó đang sống thiếu thốn và khổ sở lắm và mong Thiến Tám giúp đỡ cho nó. Thiếm Tám sau đó giật mình thức dậy mới bàn bạc với chú, chú Tám, hai người mới quyết định đi tìm xem coi bé Hân hiện đang sinh sống ở đâu. Thì sau đó tìm được bé Hân và Thiếm Tám không khỏi giật mình tại vì cái nơi ở của bé Hân, và cái hoàn cảnh của bé Hân giống y như lời báo mộng của chú út cho biết chính nhờ chú út chỉ dẫn đường lối mà mới tìm được bé Hân thì chú Thím tám mới sắp xếp cho bé Hân cái chỗ ở là đàng hoàng và mua sắm lo hết những những đồ vật dụng cần thiết cho bé rồi sau đó chú Thím cũng thỉnh sư để mà cúng cầu siêu cho chú út để mong lần chú giãn sinh về miền cực lạc Có điều là mỗi lần mà cần chú Thiếm Tám giúp đỡ cái gì thì chú Út là về báo mộng cho Thiếm Tám để nhờ giúp đỡ cho các con của chú. Rồi mãi sau này thì tôi không còn nghe Thiếm Tám kể chuyện nằm mơ thấy chú Út nữa. Chắc là cái lần mà thỉnh sư cúng cầu siêu đó thì chú Út thật sự đã giảng sanh rồi. còn đây là câu chuyện tâm linh xảy ra ở nhà à, chú thím năm của tôi chú thím năm của tôi có một căn nhà ở quận gò vấp thì căn nhà này có một cái cái cái cái, cái một trệt và hai lầu và trên đó là một sân thượng ở tầng trệt thì có sân để xe rồi có phòng khách có phòng ăn rồi có nhà bếp còn bốn phòng ngủ thì được bố trí ở tầng một và tầng hai còn sân thượng là nơi để thờ phật và thờ cúng ông bà ngay trên tầng một là nơi sinh sống của gia đình chú thím năm còn tầng hai là nơi chú thím cho các bạn nữ sinh viên thuê thì năm đó đó nghe hot nhất tại